Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lìa đầu của con gà ra khỏi sát Một chiếc que đất được chuẩn bị sẵn đã chân bàn. Ông ta liền cắm đầu của con gà lên chiếc que rồi cắm thẳng chiếc que vào bên trong bắt thường đang nghỉ ngút khói. Ánh mắt của vợ chồng ông Trường Bản lúc này tỏ ra khá hoang mang và lo sợ bởi vì chiếc đầu gà kia đang hướng thẳng về phía chính giữa ngôi nhà của ông bà. Cảnh tượng tiếp theo, con lẽ nó đã quen thuộc với người dân bản ở đây, cho nên nó bắt đầu tỏ ra khá bình tĩnh, chỉ một đám bộ đội là xanh mặt mà thôi. Thềm b b bắt tiết gà trên tay, rồi đưa chiếc bát lên miệng, ngậm một ngụm máu lớn rồi phun thẳng vào miệng của bắt thương. Sơ máu còn lại, ông ta tứ ra xung quanh khắp mặt đất. Xong rồi ông ta lấy cánh tay quẹt đi chỗ máu vẫn còn đọng lại trên miệng rồi nói: Xong rồi, thần nối đã cho web không có con ma rừng nào có thể tới đây quấy phá được lũ trẻ. Zen bạn liền hò reo sung sướng, rồi chạy lại thu dọn bàn cũng. Tiêu đội trưởng bây giờ mới tiến lại sát vợ chồng có ông bà Trương Bản rồi lên tiếng nói: "Thưa Trương Bản, bây giờ bọn cháu đi vào trong rừng lấy gỗ về để dựng lớp." Trương Bản liền quay lại, đáp ánh mắt vẫn còn tỏ ra vô cùng lo sợ. Mấy đứa đi lấy gỗ chỗ nào cũng được, nhưng mà phải tránh ngọn đồi phía sau nhà thầy mò. Không lại rắc rối lớn. Tiểu đội trường bèn gật đầu dưới đáp. Dạ cháu biết rồi, hôm trước thầy mò cũng đã nhắc nhở. Nói rồi tiểu đội trường liên dẫn cả tiểu đội đi vào trong rừng. Tâm đi bên cạnh phan lào bào tỏ ra khó hiểu. Phan này, ta thấy hình như lão thầy mò kia mới là người quyết định mọi việc trong cái bản này. Chị đâu phải là vợ chồng công Trường Bản. Bản ấy ta thấy rõ ông bà Trường Bản không công bố cho dựng lớp ở đó, nhưng mà hình như là không có dám cãi lại lời của thầy Mo, cho nên đành phải nhẫn nhịn ra bộ vui vẻ làm theo ý của lão. Phan Liên gật đầu đồng ý rồi liền tiếng nói vị tâm. Ta cũng thấy rõ là như vậy, mà cái tục lệ cúng kiến nơi này gây gớm thật đó mày. Ta nghe nhiều nhưng mà nay mới tận mắt chứng kiến, đến giờ còn cảm thấy vừa sợ vừa buồn nôn. Một người đồng đội đi bên cạnh nghe được câu chuyện của hai người thì cũng liền tiếng nói xen. Các ông không biết đi thôi, ở dưới quê mình thì trong thôn trưởng thôn là to nhất, nhưng mà ở các bản miền núi hẻo lánh, nằm sâu ở trong rừng thì đôi khi thấy mo mới là người mà dân bản tin tưởng nhất, chẳng cần chức tước gì cả, nhưng mà câu nói của thầy mo còn giá trị hơn cả trưởng bản nhiều lần. Cho nên là vợ chồng trưởng bản nhìn ông ta là đúng chống lại chỉ có thiệt thân hơn mà thôi. Vừa đi vừa nói chuyện, lúc này cả đội cũng đã dừng chân lại tại một quả đồi nhỏ. Chieo nhào ra thành từng tổm để tiếm những cây gỗ sao cho phù hợp rồi chặt đem về. Phan nhìn sang quả đồi phía bên cạnh rồi gọi tiểu đội trưởng. "Báo cáo tiểu đội trưởng, quả đồi bên kia mật độ cây vừa dày lại có nhiều kích thước mà chúng ta đang quan tâm, hay là chúng ta sang bên đó kiếm đi anh?" Tiểu đội trưởng vội vàng xua tay gạt. "Không được, ngon đội ấy đừng có đứa nào mò sang, đó là khu cấm địa của nhà thầy Mo, nếu ai bước vào đó thì phiền phức lớn đấy." Phan lúc này liền khó hiểu hỏi, "Cả quá đội lớn thế kia thì Mo tính nhận làm của riêng ai sao mà lại cấm như vậy?" Tiểu đội trưởng lắc đầu mà đáp, "Cái này anh cũng không rõ, nhưng mà ngay dưới chân chính là nhà của thầy Mo đó. Ông ta đã cấm thì sẽ chẳng một ai dám bước vào cả." Nên là cái luật bất thành văn đã cái bản này từ lâu rồi. Trần Phan nhớ đến một ngôi mộ phía sau nhà thề Mo, ánh mắt của Phan lúc này bắt đầu hiện lên sự sợ hãi. Đôi mắt cứ chốc lát lại nhìn về phía ngọn đồi rậm rạp ở phía trước mặt. Một ngày làm việc vất vả, mệt mỏi, cống dần trôi đi. Đường đồi nối chỗ cào chỗ thấp, cộng với quãng đường khá xa khiến cho chuyến gỗ cuối cùng vác về bàn cả tiểu đội lúc này ai cũng nhìn nhau ngán ngầm. Phan nằm dài ra cỏ ngắm nghiêng mặt trăng đang bắt đầu nhô ra khỏi đám mây một cách say sưa thích thú. Bỗng Phan cảm nhận được một tiếng cười khúc khích vang vang lại từ phía đội bên kia vọng lại. Phan lập tức ngồi dậy hướng đánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười ấy. Một đợt gió nữa lại thổi tới và tiếng cười ấy tiếp tục vọng về bên tai. Phan quay sang nhìn tâm cùng với mấy người đồng đội. Mọi người vẫn đang nghỉ ngơi vô cùng thoải mái. Tiếng cười ấy lúc này có lẽ chỉ một mình Phan nghe thấy mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net